Chương 1094, Hạng Diễm Tây Tụy Ngoài tiểu cực cung, đại chiến bắt đầu xảy ra. Trong đống loạn thành tại huyện Ngọc Động, bên trong cơn lốc, ngồi trong đó tự liên hoa, cao tầm nửa trường, hạng lập hai tay bác quyết niệm thần chú, miệng phùng ra một luồng tự diễm cực kỳ mỏng manh, rắc vào trong một cái quan cầu, ở phía trước cách đó không xa bên trong quan cầu trừ bỏ tự la cực hỏa do hạng lập rót vào, mặt khác còn có hắc bạch hoàng lục bốn luồng hàng diệm khác nhau đồng thời rót vào, chính là do đám người lão ẩu ngồi trong các loại liên hoa khác nhau phùng ra cực hàng chi diệm. lúc này kể cả hàng lập ở bên trong tất cả là năm người, tự hồ tinh thần mỗi người đều uể oải, sắc mặt đều có chút tán nhợt. lúc này trên bề mặt quan cầu đang ở giữa pháp trận. Các màu quan diễm lưu truyền không ngừng Bên trong mơ hồ nhìn thấy Một nhân ảnh ngồi xếp bằng trong đó Người này thần cao hơn trường Thần hình cực kỳ cao lớn Người này hình như Là nhìn không giống hàng ly thường nhân Mà nếu nhìn kỹ khuôn mặt người này Lại là một gã trang hán tu sĩ Tuổi khoảng 30 Nhưng diện mạo lại hao hao giống Hàng ly thường nhân lúc trước Trông giống như hàng ly thường nhân Đột nhiên trẻ lại hơn 10 tuổi Hồi phục lại tuổi tác tráng niên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 Lập tức bay đến một tiêu quan diệm màu sắc tương tự, ở phù cận tiếp tục ngừng tụ thành một con quan trùng mới, sau đó lại hướng cơ thể Trang Hán chui vào. Cứ như vậy, không ngừng tuần hoàng lập đi lập lại. Lúc này, nếu có tu sĩ nào có thể nhìn xuyên thấu vào trong thân thể Trang Hán, sẽ giật mình phát hiện, nằm ở vùng Đan Điền, một cái nguyên anh cao tầm ba tấc Khuôn mặt trông giống như chàng hắn, hai tay đang bắt quyết niệm thần chú, cả người được bao bọc trong một tầng làm sắc băng diệm, nhưng từ bên ngoài, những con quan trùng chui vào trong thân thể, đối với làm diệm này, lại coi như không thấy. Trực tiếp tách làm diệm ra, rồi chui vào mũi của Nguyên Anh, sau đó đi ra từ miệng, tiếp theo lại chui ra ngoài thân thể chàng hán. Không một chút thay đổi, nhưng trên người làm sắc quan diệm lại lúc sáng lúc tối chớp động không ngừng có vẻ vô cùng thần bí. Không biết qua bao lâu, trên người trang hắn sau một hồi đấu tranh, đột nhiên hai mắt mở ra. Nguyên bản đám người hàng lập đang phùng ra cực hàng chi diệm, từ hồ như nhận được tín hiệu nào đó, cơ hồ trong tay pháp quyết đồng thời biến đổi. Vốn các màu hàng Diễm đang xoay quanh quan cầu, nhất thời đều thu lại bay về. Quan liên dưới thân cũng đồng thời tán loạn biến mất. Sau đó, bọn họ đều lấy đan dược uống vào. Đồng thời móc lên Thạch ra rồi cùng nhắm mắt điều tức. Một màn như vậy, bọn họ mấy ngày nay liên tục làm như vậy hơn 10 lần rồi. Mỗi một lần, cơ hội đều làm cho pháp lực của bọn họ hào tổn hơn phân nửa. Nhưng may mắn, mấy người đều là những người giàu có. Dưới sự bổ sung của đan dược cũng như Linh Thạch, chỉ cần điều tức trong nửa ngày là có thể khôi phục lại pháp lực như lúc ban đầu. Nhìn thấy đám người hàng lập đem hàng nhiệm thu hồi, Trang Hán đang ngồi xếp bằng trong quang cầu, hai mắt nhắm lại, dường như bắt đầu nhập định. Thời gian từng chút, từng chút một trôi qua. Bỗng nhiên lào ẩu hai mắt mở ra, đánh giá Trang hãn trong quang cầu, nhưng lại thở dài một hơi. Ta thật sự là bội phục hàng ly đạo hữu, là có thể chịu đựng được thống khổ do ngụ Diễm tẩy tủy, tuy rằng đã tận lực khâm chế y lực của hàng diện. Nhưng tư vị loại thống khổ này Làm cho người ta sống không bằng chết Xem ra Hàng Ly Huynh nhất định đã tu luyện Một loại công pháp đặc thù gì đó Có thể làm cho cường hóa thân thể Nếu không Thân thể đã sớm không xong rồi Đây cũng không phải là dựa vào thần niệm cường đại Mà có thể kiên trì lâu được Long Phu Nhân Quả nhiên kiến thức quảng đại Hàng Ly Sư Huynh đúng là nhiều năm trước Đã tu luyện một loại bí thuật Làm cường hóa thân thể Vì vậy thân thể cứng cỏi hơn xa các tu sĩ bình thường khác. Tên thanh Sam trung niên, sau đó mở hai mắt ra, rồi khẽ mỉm cười nói. Thảo nào lại làm như vậy được? Chỉ có điều chúng ta đã dùng hàng diễm giúp hàng ly đạo hữu tẩy tụy vài lần, làm cho toàn bộ tiềm lực được kích phát đi ra. Phỏng chừng hàng ly đạo hữu vô luận là thân thể hại nguyên anh cũng đã tới cực hạn rồi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 Ờ, không nghĩ tới, hàng đạo hữu đưa với bí thuật này lại hiểu rõ đến như vậy, ngay cả điều này cũng có thể nhìn ra. Không sai, trước khi đột phá đích thật, cần phải có một lần nữa ngân tụ huyện ngọc hàng khí ở chung quanh bốn phía, rồi mới tiếp tục được. Từ trong quan cầu, truyền ra thanh âm mười phần hùng hậu của hàng ly thường nhân, có vẻ kinh ngạc nói. Hàm lập trong lòng cảm thấy giật mình, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy hạng ly thường nhân, không biết đã đứng dậy từ lúc nào, thần hình được bao phủ trong một đoàn hàng quan màu trắng ngà, từ từ bay lên, nhưng trên người lúc trước, cắm nằm thành dao găm, không biết từ lúc nào đã rời ra, mà tại chỗ bị cắm, lại không nhìn thấy một vết thương nào. Trên gương mặt của tráng niên, đang hiện ra nụ cười nhạt, mang một vẻ hết sức yêu dị. Không có gì, hạt bộ chẳng qua thuận miệng đoán mò mà thôi. Hàng Lập cười ha hạ một tiếng, rồi nói qua loa, ưng phó. vậy Hàng Huynh, quan sát từ này đến giờ, không biết cảm giác được lần này đánh sâu vào bên cạnh của lão Phu như thế nào? Có thể có mấy phần cơ hội thành công? Không biết so với suy đoán của lão Phu sai biệt như thế nào? Hàng Ly Thượng Nhân tùy tay, từ trong túi trữ vật, lấy ra một cái trường bào màu lam mặt trên người, tròn miệng lại ý vị sâu xa, hướng Hàng Lập tiếp tục hỏi. Đạo hữu lại nói đùa rồi, bí thuật này do đạo hữu tự mình sáng tạo, ta như thế nào có thể đoán chuẩn xác bằng đạo hữu được? Hàng lập thần sắc không có thay đổi, nhưng lại nhẹ nhàng trả lời bân quơ. Hàng ly thường nhân cười ha ha một hồi, rồi cũng không tiếp tục hỏi thêm điều gì, nhưng thân thể ở trên không trung cúi xuống, mười ngón tay phát trị, mấy đạo pháp quyết liền bắn ra, chợt lóe lên rồi lướt đi, nhập vào trong bốn phía quần sáng, rồi biến mất không thấy nhất thời bốn phía chung quanh pháp trận phát ra một trận ù ù quán dị, đồng thời pháp trận cũng ngừng lại. trong nháy mắt, năm cái quan trụ nhất thời biến mất, năm người hàng lập cũng đồng thời từ trên không trung hạ xuống. mà lúc này quần sáng ở chung quanh cùng cơn lốc bên ngoài cũng không thấy đâu. trong nháy mắt, hàng khí màu trắng ngà hướng mọi người cuốn tới. Nhưng mấy người như sớm đã có chuẩn bị trước, lập tức bên ngoài cơ thể mở ra hàng diệm, đem bản thân bao vào bên trong. Trong ngày tới, lão Phu sẽ đem pháp trận thay đổi một chút, sau đó một lần nữa lại ngưng tụ hàng khí, mấy vị đạo hữu nhân cơ hội này nên tranh thủ nghỉ ngơi cho tốt, đợi tới giờ ngày ngày mai, mong chưa bị đạo hữu tiếp tục trợ giúp ta đột phá bên cạnh.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 Ba người hàng lập liền nuôi vào trong thạch ốc do thái dương tinh thạch tạo thành, nghỉ tạm trong đó. Cho dù bọn họ đã khôi phục được pháp lực, nhưng bấy ngày liên tục không ngừng thao túng cực hàng chi diễm. Đối với thần thức cũng rất là hao tổn quả thật cần phải có một chút thời gian nghỉ ngơi cho tốt. Thời gian một ngày nhanh chóng trôi qua. Lúc đám người hàng lập đi ra khỏi giang thạch ốc, Thì hàng ly thường nhân sớm đã nhắm mắt, ngồi đã tọa trong đoàn hàng khí ở giữa pháp trận. Lúc này, nhìn đoàn hàng khí màu trắng ngà so với hôm trước, ước dần lớn hơn mấy lần. Xem ra, hạng đích thật dụng tâm cũng không ít. Về phần thanh sam trung niên cùng bạch mộng hinh, sau khi bọn họ tiến vào trong thạch ốc không lâu, thì hai người đó cũng đi theo vào trong đó. Ở ngoài chỉ có hàng ly thường nhân, suốt cả một ngày một đêm cũng không lần nào tiến vào trong thạch ốc. Hàng lập vừa định cẩn thận đánh giá phía trước pháp trận, xem sau khi thay đổi thì nó có biến hóa như thế nào. Được nhiên nghe được từ trong miệng tên Tăng Nhân, phát ra một âm thanh kinh ngạc, tựa hồ như có chút bất ngờ, lại có chút kinh hại. Hàng độc quay đầu lại, liếc mắt nhìn thấy, chỉ thấy Tăng Nhân lúc này đang ngước đầu nhìn lên trên không trung, trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Hắn thần sắc khẽ động, bồi vàng ngước đầu lên nhìn, kết quả sắc mặt khẽ biến đổi. Chỉ thấy cửa vào trước kia còn có thể mơ hồ nhìn thấy, nhưng không biết từ khi nào đã biến mất không thấy đâu, mà cái cửa định dùng để mở ra thông đào cũng không cánh mà bay. Hàng ly đào hữu, đây là kỹ gì? Lão ông nhìn thấy một màn như vậy, có chút không kiên nhẫn được, trên mặt ẩn hiện vẻ cảnh giác hỏi: "À, mấy vị đào hữu không cần quá lo lắng."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 Còn hàng lập hai mắt khép hờ, nhìn ngước lên không trung, nhất thời rơi vào trầm tư, không nói gì. Không khí trong động quật nhất thời có chút khẩn trương. À, là do lão phu suy nghĩ không thấu đáo, làm cho mấy vị đạo hữu lo lắng. Trước mắt, lão phu cũng không cần sử dụng định này cũng được. Mặc dù cửa vào vẫn tạm thời bị đóng, nhưng nếu tại hạ đem càng lam đỉnh này đặt ở trước cửa lối vào, như vậy mấy vị đạo hữu xem như vậy có được hay không? Hàng ly thượng nhân trên mặt cười cười, vẻ mặt ôn hòa, nhìn ba người hàng lập nói. Sau đó tay áo bảo hắn phất lên một cái, một tiểu định được bao trong một đoàn lam diễm bay thẳng lên không trung. trong nháy mắt đã cách mặt đất hơn trăm trường, rồi đứng yên huyền phù phía dưới cửa vào lúc trước. Nhìn thế mạng này, ba người hàng lập tuy rằng vẫn còn chưa hết nghi ngờ, nhưng thấy tiểu định có thể không chế cửa ra vào đã thoát ly khỏi hàng ly thượng nhân, tự nhiên cũng an tâm hơn không ít lão ẩu sau khi nghỉ ngợi một lúc, cuối cùng thần sắc cũng hòa hoạn hơn một chút, rồi cười khang một tiếng nói. À, hạng ly đạo hữu, đã quá đà tâm rồi, ba người bọn ta như thế nào lại hoài nghi đạo hữu chứ? Chẳng qua vừa rồi có hơi hơi khó hiểu mà thôi, tốt nhất là chúng ta tận dụng thời gian, trợ giúp hạng ly đạo hữu đột phá bên cạnh đà. Nói xong lời này, lão ẩu cũng không chờ người khác nói tiếp, thần hình liền nhón lên một cái, bay vào trong pháp trận. Chương 1095, Nghi kỵ Hàng Huynh, ý của Huynh như thế nào? Mặc dù theo như lời Hàng Liên Đạo Hữu nói có chút hữu lý, nhưng bần tăng còn có chút bằng khoăn. Vì để ổn thỏa, ta và ngươi, hai người hợp tác, cùng tiếng cùng lùi có được hay không? Về phần Long Đạo Hữu, theo ta được biết, nàng cùng với tiểu cực cung có chút quan hệ hơi sâu xa. Ta và Huynh hai người vẫn cẩn thận là tốt hơn. Tên hơi bào Tăng Nhân lại hướng hàng Lập bí mật truyền âm hỏi. hàng Lập trong lòng cảm thấy giật mình, ánh mắt xoay chuyển, liếc mắt nhìn Tăng Nhân một cái, phát hiện đối phương đang hướng mình mỉm cười. Tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, hàng Lập đang cẩn nhắc xem từ lời nói của đối phương thật giả như thế nào. Bỗng nhiên một trận ầm ầm vang lên, từ phía trên huyện Ngọc Đồng, tài hư linh điện truyền xuống, làm cho toàn bộ động quật rung lên, dường như bị cái gì va chạm một cách mạnh liệt. Tất cả mọi người đều biến sắc. Lúc này, nếu bọn họ ở phía trên đỉnh núi của tiểu cực cung, thì sẽ nhìn thấy một con băng tuyết phượng hoàng, toàn thân như bạch ngọc, thân hình lớn hơn 10 trường, đang lượng lờ phía trên quang mạc cầm chế của đại sơn. hai cánh đang vụ động, từ đó phát ra những trận gió lạnh gào thét. Cuối cùng từ trong người tỏa ra một cổ hàng khí, rồi ngưng tụ thành một tòa đại băng sơn, cao hơn trăm trường, sau đó hai móng buồn xuống. Nhất thời, tựa như Thái Sơn áp định, tòa băng Sơn âm ầm rơi thẳng xuống, thoảng cái, đánh lên phía trên quang mạc, phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. vô số bạch mang bạo liệt chấp động, nguyên bản quần sáng kia vốn cực kỳ dài đặc, sau một trận liền vạn vèo quỷ dị, nhưng cuối cùng cũng không bị phá tan. Chỉ có điều dưới sự trùng kích của cử Sơn lớn như vậy, phát ra từng trận rung chuyển. Làm cho kiến trúc trong tiểu cực cung có chút không vững, thậm chí còn có một số công trình bị sập đổ. Còn phượng lớn này chính là do ngân sam nữ tử kia hóa thành, bởi vì lúc trước các đề gia yêu thú của bang hải yêu tộc bị đánh lén làm cho hao tổn hơn nữa, làm cho lựa giận trong lòng nàng không thể tiêu được. Nhưng lấy thần phận là thiên địa linh thú có băng hàng thuộc tính, nên ở ngoài tầng băng hạng cấm chế, nàng cũng không thèm để mắc tới, mà trực tiếp sẽ rách không gian tới phía trên không trung băng thành, rồi thi triển thần thông công kích phòng hộ cấm chế của tiểu cực cung. Nó tùy rằng một kích đánh lén không đắc thủ, nhưng cũng làm cho đa số các tu sĩ trong núi một trận gà bay chó chạy. Phía dưới, các cao dài tu sĩ của tiểu cực cung tự nhiên sao có thể cho nó tiếp tục công kích liên tục được. Trên người yêu cầm, bạch sắc quang hoàng chợt lóe lại bắt đầu tiếp tục ngưng tụ một tòa băng sơn mới, thì từ phía dưới trong quang mạc, phóng ra hai đạo đồn quang, đó là một đạo ngân hồng cùng một đoàn bạch quang. Ở bên trong có bóng người chấp đồng, chính là bạch giao di cùng hồi phát lão giả. Chưa tiếp cận bằng phong, bạch giao di liền quát lên một tiếng, hai cái phi kiếm ngân sắc nhất thời chém ra. Còn hồi phát lão giả thì sắc mặt trầm xuống, hai tay trà sát, ngay lập tức một bạn vật từ trong tay áo nghênh phong cuồng trướng bắn ra, chính là một chiếc bình ngọc trong suốt. Bình ngọc này linh quang chớp động, từ trong miệng bình phát ra những âm thanh vang dội, có vẻ thần bí dị thường. Băng Phượng nhìn thấy vật này, trong đôi mắt màu lục nhạt chợt lóe lên, đôi cánh lớn nhất thời vùng lên một cái, liền hiện ra hơn mười thanh băng thương dài hơn mười trường, nhanh chóng hướng hai người băng tới. Hồi phát lão già thấy như vậy, từ trong bụi phát ra một tiếng hừ lành, ở trong bạch quang, hai tay liền bắt quyết niệm thần chú. nhất thời chiếc bình ngọc trong giày lát rung lên, từ trong miệng bình phun ra hơn mười cổ hắc bạch lượng sắc Hà quang, chớp lóe rồi lướt đi, quỷ dị hướng băng thương cũng lại. Cũng không biết quan hà này có ảo diệu gì, mà tất cả băng thương sau khi chạm vào nó, rốt cuộc, toàn thân rung lên, liền kịch liệt bị thu nhỏ lại, trầm nháy mắt, sau đó thu nhỏ lại như một chiếc đũa, rồi bị hắc bạch quan hà cuốn tất cả vào bên trong bình ngọc. Băng phượng trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng cũng không kịp suy nghĩ nhiều, thần hình liền nhoắn lên một cái, liền hóa thành một cổ do tuyết vô biên, ùng ùng kéo tới chỗ hai người lão giả bạn giàu gì cùng hồi phát lão già cũng không chịu cam yếu thế lượng đạo ngân hồng cùng hát bạch lượng khí hào quang đài phóng hương do tuyết nghền đón nhất thời trên đỉnh núi truyền tới liên tiếp những tiếng đồng ầm ầm vang lên do tuyết gào thét linh quang chấp đồng nhưng có điều kỳ lạ là lúc này lại không thấy mỹ phụ họ liệu cùng các trưởng lão khác của tiểu cực cung ra chờ trợ trận đâu xem ra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 Như vậy cửa vào động này không thể nào tùy tiện mở ra, nếu không tại thời điểm bầu chốt khi đột phá mà bị quấy nhiễu, thực sự có thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ. tại hạ còn dự định nhờ sự trợ giúp của mấy vị đạo hữu xuất lực đối kháng với bảy yêu này, vì vậy tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì có thể làm bất lợi đối với ba vị đạo hữu. Khẩu khí vị đại trưởng lão của tiểu cực cung này mang theo vẻ trầm trọng, trong đó ngậm mang theo một vẻ kiên quyết. Theo lời của hàng ly Đào Huynh nói như vậy, bọn ta cũng có thể lý giải được. Nhưng chỉ có điều, nếu bọn ta trợ giúp Đào Hữu đột phá bên cạnh, vạn nhất mà thành công, tù vị Đào Hữu lại tình tiến, còn bọn ta thì nguyên khí lại tổn thương nghiêm trọng. Dưới tình thế như vậy, thân lại bị phòng bế trong động quật này, cũng không thể nào tránh khỏi, làm cho người ta bất an. Tuy rằng quân tử không thấy người ta nguy mà lớn tới, nhưng lòng người cũng khó đoán. Mà bọn ta cũng không chỉ bằng vào giao tình cùng quý cung, với chị bằng mấy câu nói, mà lại đem tính mạng bản thân mình, giao phó cho đạo hữu được. Hồi bào tăng nhân hơi nhíu mày, rồi chầm rãi nói. Điều này cũng khó trách, mấy vị đạo hữu lại cẩn thận như vậy. Nếu đặt phải địa vị của hàng mổ, thì cũng sẽ không đem mình đặt vào hoàn cảnh như thế. Nhưng không biết ma cưu đại sư có kế sách gì mà lượng toàn chi mỹ. Hàng ly thường nhân có chút bất đắc dị hỏi. Như vậy đi, nếu đạo hữu không có tâm tư gì khác, không bằng đem cái cạn lâm định này, tạm thời giao cho ba người bọn ta bảo quản trong một thời gian. Không biết đạo hữu thấy thế nào, chỉ cần đợi sau khi chuyện này làm xong, ba người bọn ta lại đem định này trả lại cho đạo hữu. Như vậy, bọn ta có thể an tâm hơn khi trợ giúp đạo hữu đột phá bên cạnh. Hồi bảo toàn nhân trong mắt, tình quan chợt lóe chợt như vậy nói ra, Lời này vừa nói làm cho Hạng Lập cùng lão Ấu đang đứng trên quan trụ đều ngẩn ra, sau đó lại có chút bần tịnh. Được, đây chính là lượng toàn chi sách. Hạng Lập hoàn toàn đồng ý nói, mà lão Ấu kia cũng cẩn thận suy nghĩ một lúc, cũng chậm rãi gật gợt đầu. Thành xăm trùng nghe vậy, nhưng sắc mặt liền biến đổi, nhìn không được chen lời. Mà cựu đại sư, việc này cũng không ổn, đại sư hẳn là rõ ràng biết lai lịch của Càng Lam Định. Nó chính là pháp bảo chuyên dụng của bổn cung để tu luyện Kiền Lam Ban Diệm Làm sao có thể dễ dàng rơi vào tay người khác được chứ Hắn vừa nói lại liên tục lắc đầu Bọn ta chỉ là tạm thời bảo quản mà thôi Trước khi thoát ra khỏi đây Thì vật này sẽ hoàn lại nguyên chủ Tuyệt đối không kế định chiếm đoạt Này có cái gì không được Âu Dương Đạo Hữu có chút cẩn thận quá rồi Hôi bảo toàn nhân vẫn bị huyện hòa ái dễ gần Nhưng giờ phút này lại không có chút nào muốn từ bỏ ý định. Nhưng mà... Thành Sam trung niên nhưng muốn nói tiếp điều gì, Thì hàng ly thường nhân lại mở miệng ngắt lời. Quên đi, Âu dương sư đệ. Mà cựu đại sư nói như vậy, Cũng không phải là không có đạo lý. Được, việc này cứ như vậy đi. Nhưng càng lâm định này, Không biết nền giao cho ai trong ba vị đạo hữu đã bảo quản đây. Vị đại trưởng lão này một lời đồng ý. Nhưng một câu hỏi cuối cùng lại là làm cho trong lòng hạng lập có chút chần chừ, không khỏi liếc mắt đánh giá hai người còn lại một cái. Mà tàng nhân cùng lão ẩu, đồng dạng cũng làm như vậy, nhất thời đều chìm vào im lặng không nói. Nếu mà mà cư đại sư đưa ra đề xuất này, thì đệnh này giao cho đại sư bảo quản đi. Lão thần đối với tư cách làm người của đại sư luôn luôn ký nhiệm. Lão ẩu thần sắc khẽ đồng, sau đó nói, hạng lập hai mắt khép hờ, tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển sau một lúc cân nhắc cuối cùng thì cũng gật đầu đồng ý nếu hai vị đạo hữu đã tín nhiệm lão nạp như vậy bần tăng liền tạm thời bảo quản đỉnh này hơi bào tăng nhân cũng không có từ chối trình trọng đáp ứng thấy bà người đã có quyết định hàng lư thượng nhân cũng không có muốn tiếp tục kéo dài thời gian lúc này hướng lên tiểu định ở phía trên không trung niệm chỉ một cái đỉnh này sau khi xoay tròn một cái liền thu liềm hàng niệm lại rồi từ từ hạ xuống. hồi bào tăng nhân thấy vậy cũng không dám chậm chệ, tay áo bào liền phất lên một cái, một đoàn lục sắc hào quang từ trong tay áo bắn ra, sau đó đem tiểu định cuốn vào bên trong, tạm thời trói buộc ở đó. mặc dù nói định này có thể sinh ra kiền làm băng diệm, nhưng bản thân hắn cũng mang một loại cực hạng chi diệm, vì vậy cũng không cần sợ băng diệm này. lúc này đây, hàng lập lại chủ động hóa thành một đạo đùn quang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 Liền đem thái âm chân hỏa, âm thầm gọi nó tiến vào bên trong pháp trận, ẩn nấp ở dưới một đống loạn thạch. Tất cả quá trình này không để cho người khác phát hiện ra. Mà lúc này, hơi bào tăng nhân sau một tiếng cười, liền phi thân rời khỏi mặt đất, cùng những người khác bay vào bên trong pháp trận. Hạng ly thường nhân lại không một chút do dự, 10 ngón tay liền phát chỉ, đem pháp trận kết phát khởi động. Tức thì bốn phi pháp trận hiện lên hạ quang Một tầng quần sáng lại xuất hiện, đem tất cả mọi người bao vào bên trong, đồng dạng cơn lốc hàng vụ cùng nổi lên, đem che giấu quần sáng vào bên trong. Hàng lập hai mắt mở to, cẩn thận đánh giá chung quanh bốn phía. Tuy rằng cơm chế được kích pháp so với trước đó vài ngày, từ hồ hết thảy đều giống nhau, nhưng rõ ràng linh khí dao động lại có chút bất đồng. Lấy hãng nghiên cứu về pháp trận cùng gần tiếp cận tôn sư, lập tức liền nhìn thấu một số ảo diệu bên trong trong lòng liền im lặng phân tích nhưng sắc mặt lại không hề biến đổi. ai bắt đầu đi. lần này nếu lão phu mà thật sự thành công, tuyệt không quên ân nghĩa này của mấy vị đạo hữu. đang ngồi trong nhiều bạch sắc hàng quan, hạng ly thượng nhân trong miệng phát ra một trận tiếng cười trầm thấp nói. sau đó hai tay hắn liền bắt quyết niệm thần chú, trên người làm sắc ban diện sau một hồi rối loạn, nhưng rốt cuộc lại biến thành một màu xanh biếc. Màu sắc tựa giống như màu xanh nước biển, khiến cho người ta khi vừa nhìn thấy, cảm thấy liên tiếc không muốn rời đi. Ai, không thể nào tưởng tượng được, kiện làm băng diệm của hạng ly đạo hữu lại có thể tin luyện đến trình độ này. Chỉ sợ ở tại nhân giới của chúng ta, không ai có thể có hạng diệm tinh thuần đến trình độ cực hạng như vậy. Lão ẩu vừa thấy cảnh này, trên mặt liền hiện ra vẻ hâm mộ, rồi lầm bầm nói. Cái này... Cũng là do quá trình tinh luyện hoàn toàn cực hạng chi diệm sao? Hạng Lập trong lòng khởi động, liền chăm chú nhìn tên hạng ly thượng nhân đang ngồi bên trong hàng diệm. Lúc này mấy người khác cũng bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, dưới thân liền từ từ phát động cự đại quan liên. Hạng Lập khóe miệng nhất lên rồi ung dung ngồi xuống, rồi cũng bắt đầu bắt quyết thúc dục pháp quyết. Các màu quan diệm, đồng thời từ trên người của mấy người lại tiếp tục hiện ra nhưng mà lần này đám người hàng lập cũng không có lập tức động thủ ngược lại trong miệng truyền ra những đoạn chú người trầm thấp quan liên dưới thân bọn họ dưới sự thúc dục của pháp quyết liền liên tục lớn lên trầm nhai mắt tăng lên so với lúc trước còn lớn hơn mấy lần hàng niệm trên thân khi quan liên xuất hiện liền phát ra hào quang cho mắt rồi cuồng tăng lên hàng lập chỉ cảm thấy trên người truyền đến nhẹ nhàng cảm giác nóng bức trầm nhai mắt Thân hình giống như đang ngồi trong một sa mạc đóng bức. Bên trong cơ thể, tự la cực hỏa liền bị kích ra hoàn toàn. Chương 1096 Yêu Hồn Từ trong hàng diễm, hàng ly thượng nhân đột nhiên xuất tay, vỗ vào thiên linh cái. Một tiếng kêu đau đớn truyền ra, xuất hiện một đoàn lam quan về lấy nguyên anh cao bài tất, từ trung tâm chầm rải bay ra. nguyên anh này hai chân ngồi xếp bằng, hai tay bắt khắp quyết, Trên cổ đeo một cái tiểu ngọc bài, tỏa ra ngân quan nhàn nhạc, nhạc, nhìn vào hình dạng đất khó đoán đây là loại gì bảo nào. Nguyễn Anh vừa bay lên phía trên thân thể, liền hấp thụ một lượng khí, rồi bất ngờ phùng ra một đoàn làm sắc quan diễm. Đoàn quan diễm này là do hàng ly thượng nhân tu luyện cực khổ mấy trăm năm mới hình thành, đích thực là phần tinh tuy nhất trong giai đoạn tinh luyện kiện lam băng diễm hiện tại luồng quan diệm này vừa xoay tròn vừa di chuyển tạo thành một quang luân làm sắc vô cùng quỷ dị ẩn hiện phía dưới Nguyên Anh giữ chặt lấy nó từ từ dần cao lên rồi trực tiếp phóng thẳng ra nhiễu bạch sắc hàng đoàn sau khi thấy Nguyên Anh của hàng ly thượng nhân li khai khỏi cơ thể đám người hàng lập lập tức đồng thủ bọn họ đều dùng một tay hướng về quan cầu ở xa xa điểm đến một chỉ nhất thời bắn ra một luồng cực hàng chi diệm ngày tức khắc xuất hiện một màn quỷ dị. Tất cả hàng diện chưa từng tiếp xúc với Nguyên Anh từ phía dưới nó, đột nhiên xuất hiện một quang luân bay lên. Trong thứ khắc liền hiện ra một cỗ hấp lực cực lớn. Tất cả hàng diện bên dưới bị hút vào, mặt cho không ngừng biến đổi phương hướng. Hết thảy đều bị quang luân nhanh chóng hấp thụ rồi từ từ biến mất. Nguyên bản quang luân màu lam cho mắt dần dần thay đổi màu sắc trở nên lệ dị lệ gì thường. Làm cho người ta có cảm giác như bị soi mói Lại sinh ra cảm giác hoa mắt nhức mỏi Không thể nào nhìn vào quá lâu Từ miệng Nguyên Anh Vàng lên một tiếng quá khẽ Từng hồi đạo pháp quyết đánh ra Đập vào phía dưới của quan luân Tiếng nổ lớn vàng lên khắp nơi Nhất thời sau một trận rung động kịch liệt Từ phía dưới thân Phát ra muôn màu quan diệm Lúc này trong tay Nguyên Anh Đang đánh ra pháp quyết Càng ngày càng dồn dập Một đạo phóng ra Tiếp đó ngày sau là một đào khác không ngừng nghỉ một chút nào, dường như là phải vận dụng pháp lực toàn thân mới có thể thúc dụng điều khiển được đám hạn diệm đó. Sau đó một trận nổ bạo liệt vang lên đã dung hợp tất cả lại, trong nháy mắt đã ngưng tụ hóa thành một đoàn quang liên. Quang liên này có đủ sáu loại màu sắc, hắc bạch, hồng hoàng, lục lam, nhìn vào một thể rõ ràng thấy có sự phân chia giới hạn, nhưng là có thể hòa hợp lẫn nhau thật sự là huyền diệu vô cùng. Đóa hoa này rộng chừng ba trượng, quyền anh trong đó thật sự nhỏ bé, nhưng nó nhanh chóng phát ra một trận khẩu quyết huyền ảo, lên quang của Quang Liên lập tức chớp động, bắt đầu thu nhỏ lại, mỗi lần có rút một tấc, hào quang chó lọi không ngừng tuôn ra. Một lát sau, Quang Liên đã biến nhỏ lại còn một thước. mặt trên cơ đến một mảnh phiến liên toái, phảng phất như đã thành hình vô cùng dài đặc, lục sắc quang dị mờ trên chớp động liên tục. Bừng bừng cho sáng, màn dám vẻ như tiền linh chi họa. Hàng Lập thấy tình hình như vậy, gương mặt bất giác, có một tia dị sắc thoáng hiện lên, so với những người khác đều không khác mấy. Từ trong tay, Hàng Diễm được phóng ra càng trở nên mạnh mẽ, nhưng muôn ngàn Hàng Diễm đánh vào đá quang liền kia, liền như đề ngư nhập hại, biến mất vô ảnh vô tung. Và lúc này Nguyên Anh đột nhiên mở mắt ra, tuy nhiên đó chỉ là một mạng kim sáng. Màu sắc rực rỡ quỷ dị. Một tay nhấc lên, nằm ngón phần ra, tạo thành hình dạng một đóa hoa sen. Phốc phốc, hai tiếng động liên tiếp vàng lên, vô số làm tì tinh tế từ đầu ngón tay xuất ra, bắn nhanh lên trên những cánh hoa sen, gia hòa trở thành một thể. Trong miệng Nguyên Anh không ngừng truyền ra các âm thanh chủ ngữ, khuôn mặt nhỏ nhắn dần trở nên ngưng trọng dị thường. Nằm ngón tay nần lên, hướng về vùng trung tâm, chậm dài thu nạp. Luồng lam quang từ chỗ Tương Liên dự hắn và ngón tay bắt đầu chớp động, dùng lên một cách kịch liệt. Liên tiếp, các âm thanh kỳ lạ trong miệng Nguyên Anh phát ra, ngay lập tức, cánh hoa sen tại Lam Tuy hành liền hạ xuống rồi từ từ thu nạp dần. Trong chớp lát, thời gian như bị đảo lưu, đều hoa bật nở thành một đóa hòa bao, đem Nguyên Anh bao bấy hoàn toàn bên trong. Lục sắc quan diễm ở mặt trên lưu chuyện không ngừng nghỉ, màu sắc sạc sợ cho mắt vô cùng. Đám người hàng lập thấy vậy, hết thảy đều dùng pháp quyết thúc dục, tạm thời chặt đứt sự không chế của hạng diễm. Ngày lúc lục sắc hòa bao khởi động, một trận hào quang chấp đồng ở phía dưới liền xuất hiện. Hòa bao nhẹ nhàng hòa vào trong nhũ bạch sắc hàng đoàn, chợt lóe lên rồi nhập vào đầu của hạng ly thường nhân, không thấy bóng dáng. Lúc này năm người kia Lại bắt đầu phun ra hàng diễm Đánh vào dự quan đoàn Quan đoàn màu nhụ bạch Hiện ra các tia hạng quan Nhẹ nhàng bắn nhanh về nhục thân của hàng ly thường nhân Không ngừng sử dụng lực lượng hàng diễm Cực hàng phối hợp với nhục thân Mong đột phá bên cạnh Nhất thời ở giữa pháp trận Ngoài những tiếng suy suy xé gió ra Dần xuất hiện những âm thanh khác Trong khi đó Ở ngoài đồng huyện ngọc Trên ngã tư đường hẻo lánh giữa băng thành Chợt xuất hiện hai gã đệ tử tiểu cực cung, mặc y xam màu trắng đang sóng vai đi đến. Diện mạo không có chút biểu tình nào, ánh mắt cũng không hướng vào bất cứ điều gì trên đường, nhưng trong bộ dạng cẩn thận như đang mang trong mình một bí mật gì đó, mặc dù đang ở chính tông môn của chính mình. Mà nguyên bản trên băng thành đã không còn thấy bóng dáng của cự đại băng phượng. Không biết hai người bạch giao di đã sớm đánh lui được con băng phượng đó rồi, hay là dẫn đã đi nơi khác đây này tuy là một góc hẻo lánh ở băng thành, nhưng có hai hàng băng ốc trong suốt luôn được sắp xếp chỉnh tề. Hai gã đệ tử này lúc trước đã nghe ngóng được, mấy đệ tử cấp thấp mấy ngày trước đã sớm đút lui khỏi băng thành, ở đây cố nhiên trở thành một vùng chết chóc không người. Nhưng cho dù như vậy, hai người vẫn không có dám chút nào lơi lỏng, thần niệm vẫn để hiện ra ngoài cơ thể, đề phòng sự cố phát sinh ngoài im muốn. Tới rồi, chính là nơi này. Ánh mắt của một gã nam tử lóe lên, nhìn về phía trước, sau đó thúc giục tên còn lại đi tới, hướng về mặt sau một dàn bằng ốc. Liếc mắt nhìn quanh một cái, không gian ba mươi trường chung quanh từ từ hiện rõ lên. Ở một khoảng trong phía trước, xuất hiện một nam, một nữ đang đứng chờ. Hai người các ngươi tới chậm một chút đó, nếu như nó không tới, có lẽ bọn ta sẽ đồng thủ trước. Được từ khoảng ba mươi, vừa thấy hai người, liền nói với giọng đầy bất mạng nam tử đứng kế là một đại hán mặc đen mày kịch hai người này đều mặc áo bào của đệ tử tiểu cực cung chính là những phục sức của những đệ tử cấp thấp bởi phần xem ra không bằng hai người đang đi tới nhưng đệ tử lại nói chuyện chẳng khách khí chút nào tình thế bỗng nhiên có chút quỷ dị đạo hữu bên ngoài đã công pha tới mấy ngoài thần của đại trận cách thành nơi này không quá trăm dặm đám tu sĩ nhân loại tuần tra vô cùng chặt chẽ Hai người bọn ta phải tốn nhiều công sức mới có thể lấy được cơ thích hợp để đến đây, nếu không vạn nhất bọn chúng hoài nghi, chẳng phải là kiếm củi ba năm thiêu một giờ hay sao? Một gã mới tới hừ lạnh một tiếng nói, trên mặt phụ nhân, hai hàng lông mày dần nhướng lên, bồ dạng như muốn nói thêm điều gì, gã đại hán bên cạnh bắt đầu tiến tới. Tốt lắm, những lời vô nghĩa đừng nói mau động thủ đi, cho dù chỉ là phần thân, ta cũng không muốn vì khinh địch mà bị tổn thất. Phụ nhân nghe vậy, đôi môi liền khẽ lại. Hai người mới tới đối với người này cũng có vẻ kiêng kỵ không nói nhiều. Trong người bọn họ có mang theo túi trữ vật, từ trong đó lấy ra vô số trận bàn cùng một khối linh thạch, tại đây bắt đầu bố trí pháp trận. Động tác của bọn họ thuần thục một cách dị thường, chầm chớp lắc công phu, một pháp trận sơ lược đủ hình thái hiện ra. Nếu có thu sĩ tinh thông pháp trận ở đây nhìn kỹ vào, sẽ giận mình kinh ngạc, bởi đây là một cái truyền tống trận lâm thời, hơn nữa là là truyền tống trận một chiều. Sau một hồi, pháp trận cũng bắt đầu thành hình, bỗng nhiên một tiếng ầm thật lớn vàng lên, phụ cần tòa băng ốc bên kia không hề có dấu hiệu sập rớt, đột nhiên xuất hiện một mạnh hằng khí trắng xóa cuộn cuộn thổi vào bốn người, làm cho bọn họ cả kinh, giống như chim sợ ná. Liền nhanh chóng phóng ra pháp khí hồ thân Chính là lũ yêu hồn này đây Dám không coi tiểu cục cung chúng ta ra gì Liên tiếp đầy sóng gió Rõ ràng là muốn khiêu chiến với mấy lão gia hỏa chúng ta mà Một âm thanh già nu khẽ vàng lên Hai bóng người phiêu bồng từ hàng khí Giữa không trung chầm rãi đi ra Một người có hai hàng lông mày vệnh ngược lên Mang ba sợi râu dài Tên còn lại là một gã trung niên Sắc mặt đỏ thẩm trên lần đèo một thanh trường kiếm. Là chớp pháp trưởng lão của tiểu cực cung, chạy máu. Phụ nhân vừa mới thấy hai người này đã đồng dung, nhất thời kinh hại thốt lên, lập tức hóa thành một đạo lục hồng, hướng về bên ngoài, phóng nhanh. Hai người đại hán khác động tác cũng không hề chậm, đồng dạng đồn quan gấp rút chạy nhanh. Hừm, chỉ có vài con yêu hồn mà có thể chạy thoát khỏi tay hai người chúng ta sao? Nếu như vậy, thật sự là chuyện cười cho thiên hạ á. Trùng niên đeo kiếm cười lạnh một tiếng, ngợn đầu chậm rãi phất tay. Nhất thời anh sang chó loại từ kim khí, nhanh chóng phóng ra. Ngày tức khắc, bà tiếng kêu thảm thiết truyền lại. Phụ nhân cùng với hai gà khác bị kim khí xuyên thùng qua. Thi thể từ trên không rơi xuống đất. Chỉ có đại hán mặt đen là bị thương. Hóa thành một đạo thành quan tiếp tục bay vút đi. Gì? có ý tứ. Trùng niên mặt đỏ có chút kinh ngạc thốt ra. Lập tức hé miệng, phóng ra một đạo Bạch Hồng lượng sắc, Trầm nhai mắt, đại hán đang đồn quang đã bị đạo Bạch Quang đuổi theo. Trước sau một kích, xuất ra, trạm thành hai đoạn. Cùng lúc đó, lão già kế bên chợt nhướng mày, tay áo bào rung lên. Từ trong xuất ra một pháp khí màu lục, hình lá cây có bốn cạnh, loé lên rồi một lượt biến mất. Ở phía dưới, bốn cổ thi thể đang rơi xuống, bị kiện pháp khí này đánh vào một kích. Sau khi phát ra một tiếng thét quái dị, giống như gọc khắc tinh, đều biến thành từng cụ khó nhẹ, lượng lờ trên không trung một lát rồi biến mất. Trùng niên mặt đỏ liếc mắt nhìn quanh một cái, bất chợt hướng về truyền tống trận sắp được hoàn thành, sắc mặt trở nên trầm xuống, trở tay một cái, một đạo kim khí từ miệng phùng ra. Oanh, một tiếng nổ lớn vàng lên, pháp trận cứ như vậy mà biến mất, tại chỗ trống khi nãy giờ đã xuất hiện một cây hố to. Đi thôi. Điểm phân điểm này đã bị hủy, ngay cả yêu vật chân chính cũng không cách nào tạo thành thương tổn được, từ vì khó chịu sẽ khiến bọn chúng không chạy đến đây đâu. lão già tay vân về chòm râu, những mày nói ra một câu, sau đó linh quang lẽ lên, hóa thành một đạo đồn quang hướng không trùng phóng đi. Trùng niên mặt đỏ ở sau cười hắc hắc, nhàn nhạt rời khỏi nơi này, cùng lúc đó, ở hai nơi trong băng thành, cũng đồng dạng xảy ra việc tương tự. Tuy có vài khôi lội đệ tử bị thần niệm lụ yêu thú cấp cao ký thân, nhưng hết thảy lụ yêu thú đó đều bị các trưởng lão tiểu cực cung còn lại một lưới bắt hết. Tại nơi khác, hàng kỳ bí cảnh chân chính ở tiểu cực cung bên tòa điện đường đang xảy ra một cuộc nghị luận do năm sáu nguyên anh tu sĩ bên cạnh cung chủ tiểu cực cung tụ hợp, trong đó sắc mặt của Mỹ Phụ cùng với hai người khác trở nên tái nhợt dị thường, bộ dạng giống như đang bị tổn hào nguyên khí. Không nghĩ tới, ngay cả vạn yêu phiên của vạn yêu cốc cũng được mang đến. Nguyên buộn vận tượng đây chỉ là linh bạo phòng chế thông thường, ai ngờ uy lực lại to lớn đến như vậy chứ. Nếu không được phương trưởng lão cùng hoàng trưởng lão ra tay tương trợ chỉ sợ một mình ta không thể nào đánh lưu được phần thân của lão yêu. Hơn nữa đây là do mượn lực của đại cấm trận mới có thể phát huy. Lão yêu kia bị thương không nặng, nhiều lắm là hai ngày sau sẽ ngóc đầu quay trở lại. Tìm ra chúng ta phải nhân cơ hội mà sớm rút ra khỏi nơi đây. Mỹ Phụ nhiễu chặt lông mày nói. Chương 1097 Ma Cao Một Trường Hiện tại không cần phải đi sớm, chờ yêu vật tới rồi chúng ta bỏ đi, cũng không muộn. Một gã đại hán mặt mày nhăn nhó, không tán đầu nói. Đợi đến lúc đó, e rằng chạy cũng không kịp rồi. Một lão già khác nguyên khí đang bị tổn thương, thả nhiên nói ra. Ý tứ hiện nhiên là ủng hộ mỹ phụ. <cười> chưa từng đụng độ với một đám yêu tộc đó mà Vương Sư Huynh đã giống như chim sợ cành cong rồi ư. Gã đại hán hừ lạnh một tiếng, lập tức bồi đáp. Đồng Sư đề người thì biết cái gì, sự lợi hại của vạn yêu phi, ngươi chưa tận mắt thấy đó thôi. Tuy chỉ là lên bạo phẩm chế, nhưng uy lực của nó phàm dân sẽ không kém hơn bao nhiêu, so biết thượng cổ lên bạo thiên yêu phi. Lần này may mắn là lão yêu chỉ đem phần thân tới. Nếu không cho dù chúng ta liên hợp cùng với cung chủ Chắc chắn cũng sẽ gặp phải muôn vàng khó khăn Khi đối với địch nhân bệnh diện lão già không chút khách khí thản nhiên nói Thật sự lợi hại như vậy sao Cho dù như vậy thì đối phương muốn đánh tan được Mấy tầng cấm chế Cũng không phải là chuyện dễ dàng gì Ta vẫn thấy không được ổn Nếu như không tận dụng hết lực lượng Đã vội vàng bỏ chạy Trên mặt gã đại hán Lộ ra vẻ nửa tin nửa ngờ Lắc đầu nói tiếp Quan phủ ngày tới đó bớt giác nhướng mày, ánh mắt nhìn về mấy người còn lại, đảo qua một lượt rồi trầm dài nói: các vị trưởng lão, xin chớ vội quên, đối phương đã đưa lực lượng đến sát ngoài thành của chúng ta rồi. Nếu không có sự liên thủ của bạch sư muội và diệp sư muội, đem con yêu điệu bằng phượng tạm giam vào huyện quan huyện thiên trận, tạm thời dùng kỳ ảo của trận vây nó vào bên trong, chỉ sợ lúc này ta không thể nào bình yên mà thảo luận được. Dù sao con băng phượng kia là hồ vệ của linh thú thiên địa thuận khiết, cơ hồ đã có quá nửa thần thông hóa thần kỳ, tu sĩ nguyên anh kỳ chúng ta khó có thể sánh bằng. Tuy hiện tại đã có hai vị trưởng lão tự mình không che pháp trận, nhưng không thể vây khốn nói được lâu. Đối với tình hình hiện giờ, chúng ta phải nhanh chóng chuẩn bị rút lui. Nhưng đối với những lời đồng trưởng lão nói cũng không hẳn là không có đạo lý. Như vậy đi, trước hết, Mấy đệ tử cấp thấp nên trốn vào trong hư linh điện Ta cùng với nhóm đệ tử cao cấp Lợi dụng mặt sau của tầng câm chế Làm chỗ phục kích Tranh thủ dán một đoạn mạnh vào phe của đối phương Có thể sát thương thêm nhiều yêu thú Sau đó không cần quay lại tham chiến tiết Lập tức đồn về hư linh điện rời đi Xin chưa vị trưởng lão hãy nhớ kỹ Mục tiêu chủ yếu của chúng ta Là đảm bảo toàn thực lực của bổn cung Chứ không phải là tiêu diệt được ít hay là nhiều yêu thú Nghe được mấy câu nói của Mỹ phụ, mọi người đều cảm thấy hợp lý, liền gật đầu đáp ứng. Sau khi Mỹ phụ phân phó một hồi, mọi người đều bắt đầu rời khỏi đại điện, triệu tập chúng đệ tử gấp rút chuẩn bị đợt rút lui cuối cùng, sẵn sàng cho một trận chiến mới. Quan phụ tự mình trấn giữ ở đại sảnh, một mình ngồi trên ghế trầm ngâm, ánh mắt lúc ẩn lúc hiện vài tia lo lắng. Sao vậy, người đã an bài mọi việc rồi, còn lo lắng điều gì? Hay là chỗ ngồi không thích hợp cho lắm? Mỹ Phụ vẫn lạnh đạm ngồi tại chỗ cũ không nhất nhất, đột nhiên từ thần thức truyền lại một câu nói tinh tế, nếu để ý kỹ, đó là thanh âm của một nữ tử. Hoàng Tuyền quỷ mẫu, nếu như người không muốn chịu nỗi thống khổ của thứ hồn, thì hãy thành thật cho ta. Thần sắc Mỹ Phụ không thay đổi, nhưng thần thức vẫn để chung quanh dò xét, trả lời lại bằng một giọng băng hàng, tự hồ như biết rất rõ thân phận của nữ tử đang nói. <cười> Nếu như người thấy không đối phó được với yêu vật vàng yêu phiên kia Có thể để cho lão thân ra tay là được mà Chỉ cần người giải khai cầm cố trên người ta Với sự liên hợp giữa ta và ngươi, Một cái vàng yêu phi nhỏ nhòi đó có tính là gì? Một trận cười hắc hắc từ nữ nhân kia vàng lên Khi thế không hề nhỏ chút nào Giải khai cầm cố trên người ngươi, <cười> Đừng có nằm mơ quan phụ cười lạnh một tiếng Ta chính là suy nghĩ cho ngươi, không nhận lý ân tình thì thôi vậy. Lúc này đây, đám nhiều thu đó rõ ràng đến vì mục đích khác. Nếu không, sao lại huy động nhiều yêu vật đến như vậy? Cho dù các ngươi trốn trong hư linh điện, thì chỉ là kế sách tạm thời thôi. Kiếp nạn này, ta e rằng tiểu cực cùng các ngươi sẽ không thể nào tránh khỏi đâu. Âm thanh nham hiểm của nữ tử vang lên, nói với giọng không hề e ngại. Ta hiện tại sẽ không giải khai cơm chế cho ngươi. Với trình độ tu vi của ngươi ở quỷ tu giới, nếu thả đi, sẽ không biết gây ra bao nhiêu tai họa tốt nhất là ngươi nên ở huyền quỷ lệnh, thành thật đợi đi. Mỹ Phụ không có chút đồng tâm, lạnh giọng nói. Sao ngươi không nghĩ lại, nếu không phải ta hỗ trợ, ngươi sao có thể dùng thời gian 5-600 năm tu luyện, bước vào hàng ngũ tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ được, hướng chi, không nhờ ta ra tay giải cứu. Ngươi đã sớm chết đi không biết bao nhiêu lần rồi, chức cùng chủ tiểu cực cung, chưa chắc đã ngồi lên được. Nữ tử kia liền nhanh chóng đáp lại, phát ra những âm thanh cực kỳ sắc nhọn, từ hồ thẹn qua hóa giận. Những điều người nói đích xác là sự thật, nhưng đừng có quên, nếu không nhờ ta lấy huyền quỷ lệnh từ huyện bang ra, không biết người còn ngủ say được bao lâu, giúp ta tiến vào nguyên anh hậu kỳ, không phải là do người muốn ta có năng lực giải trừ đồng sinh chú hay sao. Về phần xuất quỷ cứu ta, cũng là ngươi tự cứu chính mình mà thôi. Mỹ phụ thản nhiên trả lời. Nhưng lúc trước, ngươi đã đáp ứng sớm thả ta ra. Được từ kia bắt đầu nổi giận. Ta có đáp ứng với ngươi, nhưng không biết là kẻ nào đã để cho ta tìm được nhất thiên bí thuật, có thể mượn huyền âm quỷ khí của ngươi tu luyện, và tăng trình độ tu vi chỉ cần người tiếp tục hỗ trợ ta tiến được vào hóa thần kỳ, đồng sinh chú khi đó tất nhiên là có thể tự hành giải trừ được. khi đó người cứ tự nhiên mà rời đi. chờ giúp người tiến đến hóa thần kỳ, người cho ta là thần tiên trên trời hay là linh giới dị tuồn chuyện thế vậy. nằm đó ta có thể tiến cấp hóa thần kỳ là do bị bất tu luyện công pháp quỷ tu. nửa tự giận dữ nói thẳng ra, nếu không thể trợ giúp ta tiến nhập lên hóa thần kỳ, chắc chắn trước khi chết Ta sẽ đem ngươi phòng ấn một lần nữa. Sắc mặt mỹ phụ không hề thay đổi. <cười> ngươi chỉ nghĩ tới việc trước mắt mà không nghĩ đến quá khứ. Lượng hồn thạch sưu tầm được đã tiêu hao không còn một mảnh. Không có thứ này, ta sẽ không thể nào xuất lực cho ngươi sử dụng được. Rõ là mộng tưởng mà. Âm thanh ngày càng giá lạnh. Hồn thạch ta đã không còn, nhưng chỉ là lúc trước thôi. Bất tất phải đoán nhiều đã biểu vật quả thật là có công vào hư lên điện căn bản không cần dùng đến người tiểu cực cùng chúng ta có thể tự đối phó được sắc mặt bị phụ chợt trầm xuống theo sau là một cái phất tay giống như thuốc dục pháp quyết ngay lập tức thành âm từ huyền tuyền quỷ mẫu được nghiền gần lại không còn truyền đến bất kỳ tiếng động nào thần sắc Mỹ phụ dần khôi phục lại như lúc ban đầu hướng đến ngoại điện chậm rãi bước đi hai ngày sau. Sau khi đại bộ phận đệ tử cấp thấp Chủ trì trận pháp hoàn toàn rút lui Lũ yêu thú bên ngoài Tiến hành đẩy mạnh công kích Tới phía dưới bàn thành Chúng tu sĩ tiểu cực cung dùng các loại Câm chế lợi hại ở các tầng Chuẩn bị đại chiến một trận với lũ yêu này Xa lão yêu hóa thân thành Một tiểu đồng tử Trước đó vài ngày sau khi thương thế khôi phục Đã bí mật cùng một yêu thú khác Hóa thân thành lão ông ùng ùng kéo đến Kết quả là sau một hồi đại chiến kịch liệt Sòng phương đã đến phút quyết tử, nhưng cuối cùng vẫn là ma cao một trường, tiểu đồng tử cương ngành dựa vào vạn yêu phiên, liên tiếp cắn đút hai gã trưởng lão của tiểu cực cung, làm cho bị phụ không thể nào chỉ huy đám tu sĩ, rời khỏi vòng chiến được, tạm thời dựa vào câm chế cuối cùng, ngăn cản công kích của bảy yêu. Sa lão yêu thấy như vậy, không chút khách khí, đem toàn bộ thần thông của vạn yêu thi triển ra hết. Trên không trung, vô số yêu khí từ các hóa thân của yêu thú cuộn lại thành hình, khí thế điên cuồng như muốn ngàn tươi nước sống, liều mạng đánh sâu vào tầng cơm chế cuối cùng. Đám tu sĩ tiểu cực cung hoàn toàn rút ngược vào hàng kỳ bí cảnh, tiến vào trong hư lên điện. Sau đó, Mỹ Phụ hét lên một tiếng ra lệnh, lập tức kích pháp cơm chế đang tiềm ẩn trong bí địa. Nhất thời, ba tòa lên điện đang xếp thành hình trừ phẩm, bất ngờ vang lên một trận chấn động kịch liệt. Toàn bộ không gian trên mặt đất vỡ tan ra, từ phía dưới hiện lên một tòa pháp trận siêu cấp, về lấy ba tòa đại điện, đem chúng làm trung tâm của đại trận. Trận pháp này nhìn sơ qua, không biết được đã khảm bao nhiêu linh thạch bên trong, chỉ thấy vô cùng chai mắt, xem chừng có khoảng mấy ngàn, hơn nữa hơn phần nửa đều là linh thạch bậc trung, những chỗ trọng yêu nhất, thậm chí còn được khảm hơn 10 khoản linh thạch bậc cao, vô cùng quý hiếm các vụ vang trong trận, vẫn không ngừng quay cuồng ẩn hiện vô cùng huyền ảo, kỳ diệu. Một lát sau, ở phía trên lên quang, dần dần ngưng tụ, hình thành một mảnh quang hà màu bạc chói sáng, cửa hồ lâm ác toàn bộ bí cảnh trên không. Đúng lúc này, xung quanh ba tòa đại điện, bỗng phát ra lên quang nhàn nhạt. Tiếp theo, ba đạo quang trụ to lớn từ đỉnh đại điện phóng thẳng ra ngoài. Bên trong quang hà lại không thấy chút bóng dáng. Tiếng sóng động ầm ầm nổi lên giữa không trung, xuất phát từ vùng không gian dao động giữa Quang Hà truyền ra. Ngày sau đó, một trận quay cuồng dồn dọc kéo đến. Một dải bạch hồ xuất hiện bên trong Quang Hà, dài mấy trăm trường từ từ hiện lên. Quang Hồ vừa mới xuất hiện, ngay tại giữa bế cảnh, đột nhiên nổi lên một trận gió cuồng, các đá bay loạn khắp nơi. Vô số lậu cát rung lên từng trận dữ dội rồi sập xuống, hỏng nát hết. Thiên địa linh khí trở nên hỗn loạn. Nơi nơi đều là đống hỗn độn, mà ba tòa đại điện từ hồ không có chút liên hệ nào với vùng không gian liệt phùng này. Hảo quang từ đó nhất thời đại thịnh, luồng bạch hồ trên không dần dần kéo rộng thêm, như một con mắt của yêu ma bắt đầu mở ra. Trong đó vùng không gian liệt phùng đã chiếm hết nửa phần không gian của bí cảnh. Từ bên trong phùng ra một cổ ngân hạ đem ba tòa hư linh điện cầm cố vào bên trong. Trong đó có một tòa đại điện cử chiến lại. Theo mặt đất chậm rãi dần lên, đầu hướng về không gian liệt vùng bay đi, Ngân quan chấp động liên tục. Sau khi tia sáng lấy lên, tòa đại điện liền biến mất không thấy bóng dáng. Tòa đại điện thứ hai lập tức đồng dạng nâng lên. Vào thời điểm mà ba tòa đại điện biến mất, tại một nơi tối đen nào đó trong bí cảnh, chợt xuất hiện một tia bạch quang. Một con tuyết bạch băng phong dài một trường dần hiện rõ nguyên hình trông vô cùng quỷ dị. Linh cầm này nhìn vào hoàng tượng bí cảnh. Trong đôi mắt xanh biết liền hiện lên một tia ngạc nhiên, nhưng sau khi nhìn kỹ vào vòng không trung trên tòa đại điện cuối cùng, nó bất ngờ hé miệng, một luồng bạch mang nhanh chóng bắn ra, tốc độ thập phần kinh khủng, theo đó bóng dáng cũng biến mất. Yêu thú này vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào vùng không gian liệt phùng, trong chốc lát vẫn chưa có phản ứng nào. Sau khi ba tòa đại điện đều tiến nhập vào hư không, không gian liệt phùng chậm rãi đóng lại. Tiếp theo, một ánh ngân quang chợt lóe Ngày tức khắc, toàn bộ đều biến mất vô ảnh vô tung. Hết thảy dị tường trong bí cảnh đều không còn. Lúc này băng phượng mới mở miệng, phát ra một tiếng thành minh. Hai cánh theo đó mở ra. Sau khi một trận bạch quang phát ra, thân hình bỗng nhiên biến mất. Vài phút trôi qua, một trận âm thanh kinh thiên đồng địa truyền đến. Cả tòa sơn đô cờ đại, rung chuyển một trận. bảy yêu thú rốt cuộc. Đã công vào tầng cơm chế cuối cùng của ngoài tầng Thường bối thành lang Hóa thân thành lão ông Cùng với xa lão yêu biến thành đồng tử Lao thẳng vào cử sơn mà công kích Đúng vào thời khắc này Dưới đáy huyện Ngọc Đồng Hạng ly thượng nhân đã đột phá Đến giai đoạn cuối cùng của bên cạnh Ở giữa pháp trận Ngọn tử la cực họa trong tay hàng lộc Không biết đã dừng lại khi nào bản thân vẫn đang nhìn vào những biến đổi phía trước Vẻ mặt kinh ngạc muôn phần Không chỉ hắn, lão ẩu cùng với đám người bạch mộng hình Cũng đồng dạng như vậy Mắt không chết, nhìn chằm chằm vào phần trên trung tâm pháp trận Chỗ cử thạch đều mang một bộ mặt kinh hại Bởi vì trên cử thạch Quang đoàn đã dần dần biến mất không rõ bom dáng Thay vào đó là một đóa quang liên màu trắng Hàng ly thường nhân đang ngồi ngay ngắn bên trong Theo cánh hòa sen, từng đợt hàng khí nhẹ nhàng xuất ra quấn quanh vùng phủ cận, đem thân thể bao bọc Tạo nên một vùng mông lung huyền ảo. Trên khuôn mặt hạng ly thường nhân, nét bình tĩnh vẫn không đổi, trong ánh mắt ẩn chứa một tiêu ký hình hoa sen, lúc ẩn lúc hiện, lúc sáng lúc mờ, vô cùng quỷ dị. Theo đó trên thân thể hạng ly thường nhân, tản ra một cổ hương nhàn nhạt, tự như mùi đàn hương, lại có phần giống mùi thuốc, nhưng khi nó xông hẳn vào mũi, thì lại tỏa ra tinh khí nhàn nhạt, phản phất như chưa từng có, thật sự là huyền diệu vô cùng.